Anh luôn ở bên em. Chương 20. Uyên Ương Phổ. Buổi tối ở thành thị, đèn điện rực rỡ chói mắt. Vừa bước lên xe taxi là Viên Viên liền nghiêng người, cả người dựa vào Vương Nguyệt. Lúc này Vương Nguyệt chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Bây giờ cô đã tự mình thể nghiệm cái gì gọi là tự mình tạo họa. Thứ hai này có hoạt động công đoàn, mọi người mang theo tâm lý được ăn được uống miễn phí nên nhiệt tình cũng cháy nhau nhà đầu này chỉ bị cô mời có mấy chén rượu thôi mà ai ngờ khả năng uống lại kém đến vậy. Vương Nguyệt thở dài thật sâu một hơi, may mà địa chỉ nhà cô đã hỏi viên viên lúc kéo cô ấy ra khỏi nhà hàng, nếu không đêm nay chỉ đành đưa nhà đầu này về nhà mình. Tình hình đường xá buổi tối khá tốt, chẳng mấy chốc đã tới khu mới Hồng Phong, trả tiền xe. Vương Nguyệt nửa kéo nở dìu viên viên xuống Tìm đường đến tòa nhà 13 Cầu thang rất nhỏ hẹp Thi thoảng lại có người sách đổ lướt qua Cô cứ đi một đoạn lại rừng Thở hồn hà hồn hển Rồi cũng kéo được viên viên qua 5 tầng Lúc đèn hành lang từng năm sáng lên Thì cô mới thở phào nhẹ nhõ một hơi Đây là tòa nhà có kết cấu mỗi tầng hai hộ Bên cạnh cửa nhà 502 Có một người đàn ông đang đứng Anh cúi đầu Nhưng do Vương Nguyệt gây quá nhiều tiếng ồn Nên lúc này Anh ngừng mặt lên nhìn sang Đèn hành lang vàng ấm mờ ảo Anh sang đó hát lên người anh Tạo cảm giác hơi thần bí Nhưng người này cô quen Thậm chí còn có ấn tượng rất sâu Phó bác thần Lúc này có lẽ do thấy tư thế không thoải mái Nên viên viên lắc lắc cổ Rút một tay ra Vỗ phải ngực trái của Vương Nguyệt Vương Nguyệt ngừng đầu xấu hổ Đúng lúc thấy phó Bắc thần đã đứng thẳng người Rồi đi về phía mình Anh nói Giao cô ấy cho tôi đi Vương Nguyệt chỉ suy nghĩ có nửa giây liền quyết định chuyển giao viên viên trong lòng Sang phó Bắc thần Trai đẹp sáng đẹp lại có tài Dù anh ta có làm gì viên viên Thì cô cũng thấy viên viên được hời Vương Nguyệt nhìn theo bóng hai người vào nhà Lòng cười thỏa mãn Viên viên Chị đợi em cảm ơn chị đấy Viên viên chóng mặt Xoay người tòm lấy cánh tay người bên cạnh chợt hoảng hốt Sao vương nguyệt bỗng trở lên cao lớn hơn hẳn Chị Vương Cảm ơn chị Khi cô nằm xuống giường liền có một tấm chăn nhẹ phủ lên người Chị Em muốn uống nước Không lâu sau có người kéo cô dậy Cho cô uống hài hụm nước Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường Tích ta tích tắc Thỉnh thoảng viên viên sẽ lầm bẩm Vài tiếng chẳng rõ là gì Thời gian trôi qua từng chút một Cô dần dần tỉnh táo Cô ôm đầu ngồi dậy Thấy có người đang ngồi cạnh bàn đằng trước Đèn trong phòng không được bật Ngoài cái đèn bàn sáng vàng mờ mờ Trên chiếc bàn đó Anh đưa lưng lại về ánh sáng Nên cô chỉ có nhìn được một ít đường nét Không nhìn rõ mặt mũi Nhưng chỉ trong nháy mắt cô liền nhận ra phó bắc thần cô lang màng nhớ lại được một ít những chuyện vừa rồi anh đỡ cô lên giường anh cho cô uống nước còn cô thì hình như đã gọi anh mấy tiếng chị liền trong lòng âm thầm thét một tiếng lúc này viên viên thì anh đứng dậy sau khi rút ra hai tờ giấy từ hộp giấy trên bàn thì anh đi về phía cô cô chẳng hiểu gì cả thì anh đã vén tóc dài rối của cô ra sau tai Lấy giấy lau lau mũi cô Em chảy máu mũi Viên viên vội vã cầm lấy tờ giấy Nói nhanh Em tự lau Em đang viêm mũi Không được uống nhiều rượu Sau khi uống rượu thì máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn Máu mạch trong khoang mũi nở ra Tính thẩm thấu ở vách của nó cũng lớn hơn Nên mũi mới có khả năng chảy máu Cô bóp mũi Bồi rối nghe Máu mũi ngừng rất nhanh Cô cầm tờ khăn giấy đầy máu hỏi Anh tìm em có việc à Phó bác thần nhìn cô Anh có lời tiên tri Đến cứu người Viên viên bất chờ sơ tay bụng miệng Phó bác thần vừa mới hiểu ra chuyện gì Còn chưa kịp lùi ra Thì cô đã bẹ một cái Nôn ra ít nước chua Phần lớn đều rơi lên áo anh Cô nhìn chiếc áo sơ mi gặp nạn Người cô như bị hắt một chậu nước lạnh Từ đầu đến chân Trời ơi đất thỡi Hình tượng của cô trong lòng anh Chắc đã chẳng ra hình dạng gì nữa rồi Xin lỗi anh Trông mặt viên viên rất khó coi Phó bác tần xoa xoa đầu cô Cởi áo khoác lên đàn May mắn thoát nạn ra Phất lên giường Sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh Anh ấy có ý gì Cô không hiểu Do trong miệng còn có vị ghê ghê Nên cô cũng loạn trạng đi đến phòng bếp xúc miệng Theo cảm tính Lúc quay lại Đi qua cửa phòng vệ sinh Thì bất xác nhìn vào qua cánh cửa khép nửa Chỉ vừa nhìn cô liền đỏ cả mặt Đôi tai nghe thấy tiếng tim mình như đã vọt lên cổ họng Đập thình thịch thình thịch Phó bác thần quay lưng với cô Nửa trên để trần Áo sơ mi đang được sối nước Vào trong chậu rửa Màu da của anh trắng ấm Cơ thể không hề có chút mỡ thừa Đường nét lưng rõ ràng Bên sườn bụng còn có thể loàng thoáng thấy cơ bắp Anh quay đầu lại như có cảm ứng liền thấy người ngoài cửa Bốn mắt nhìn nhau Viên viên lúng túng định đi ngay Nhưng không ngờ nghe thấy anh nói nhẹ một tiếng Từ đã Cô đứng yên lại Hơi rượu vẫn chưa tàn hết Cô còn hơi say Mày xấy ở đâu Trong tủ Nói xong cô cũng quên cả bước đi Chỉ ngây ngốc đứng đó Phó bác thần vào áo hai cái Vắt một lần rồi chạy lên thành dậu chữa tay Mở cánh tủ ra xem rồi nói Không có Hả Viên viên nhớ là để đó mà Nhưng cô không dám đi vào Dường như anh không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô Tự nhiên mà nói Có phải đều ở chỗ khác rồi không Cô đành mặt dày đi vào Phòng vệ sinh rất nhỏ Chỉ có 3 mét vuông Cô hơi hơi nguy hoặc mà mở tủ thấy máy sấy đang nằm yên ổn bên trong. chẳng phải có đây sao? vừa nghiêng đầu liền cảm giác thấy một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. vì sao em không nghe máy, viên viên. giọng anh rất dịu dàng, rất chậm, như lời nói mê, như lời tình tứ. máu trong não cô lập tức không còn đủ trang xóa một mảng. em sấy khô áo cho anh nhé. Ừ. Phó bác thần thả lỏng tay ra Cô chải áo rời bật mấy giấy tóc Âm thanh ngủ tức thì lấp đẩy không gian nhỏ bé Thậm chí cả khi nóng không ngừng tỏa ra Cũng khiến nhiệt độ trong phòng trở nên ấm áp hơn nhiều Anh đứng đằng sau viên viên Nhìn cô không hề chớp mắt Cổ áo ngủ của cơ hơi rộng Lộ ra cần cổ trắng ngần và một chút vai Do không dám động đậy gì Nên viên viên cứng đờ chọn một phút Lúc này võ bắc tần bỗng dơ tay sở vạn áo Sau đó nói Gần khô rồi đấy, thế này thôi Giọng anh nhỏ nhỏ Như đang để nén gì đó Anh không ngờ rằng lý trí của mình Lại yếu ớt tới vậy Anh cầm áo mặc vào Nhưng vẫn chưa khô mà Viên viên lắp bắp Mặc vào sẽ không thoải mái Anh đáp một câu không sao Liên quay người đi khỏi phòng vệ sinh Viên viên ngớ người Đột nhiên thấy hơi bực mình Anh đã ôm, đã hôn cô Được hơi nhưng lại không thích cô Cô cũng phải kiếm chút lợi từ anh mới được Ít nhất thì cô cũng thích anh mà Cô tranh thủ còn hơi rượu Mà to gan tùng lấy tay phó bác thần Phải mặc kiên quyết Anh cho em hôn một cái Nói rồi nhón chân lên hôn anh một cái trên môi Hôn xong mặt đỏ như gốc mà nói Xong anh có thể đi Em đi ngủ đây. Thả tay ra, cô xoay người đi ra ngoài trước. Đi vào phòng ngủ cô đóng cửa lại, ngã xuống giường liền ngủ. Lòng thầm lặp Mình say, mình say, mình say, mình say. Anh ấy thích cô thì tốt biết bao. Người cô thích, nếu có thể đối xử tốt với cô một phần, thì nhất định cô sẽ đối tốt với anh trăm phần. Không ngờ đêm đó trước khi phó Bắc Thần đi anh đã đứng trong phòng khách nhà cô nhìn cửa phòng cô sờ sờ lên môi mình và ngẩn người thật lâu. Ngày hôm sau lúc viên viên tỉnh dậy anh ban mai chiếu vào bốn bể yên ắng Không lâu sau cô liền lấy chan che kín mặt. ấy ra chẳng phải ngủ dậy sau khi say rượu thì sẽ không nhớ gì hay sao? Cô đứng dậy đi ra phòng khách Chắc chắn rằng trong nhà không có ai ngoài cô Từ đã Nói không chừng tối qua cũng chẳng có ai Phó bác thần Rồi cưỡng hôn này Đều là mình mơ sau khi xây rượu Quay đầu lại Cô liền nhìn thấy chiếc áo len của anh Còn ở bên giường Sau đó di động cầm trong tay vang lên Là một tin nhắn đến từ phó bác thần Chào buổi sáng Khi cô đánh răng, nhìn bản thân mình trong gương, cười như một đứa ngốc Anh ấy không ghét cô, thậm chí chắc là anh cũng hơi thích cô Ngày hôm nay, lòng viên viên phơi phới Sáng sớm ngày thu đã se se lạnh Nhưng cô lại cảm thấy ấm áp như tiết xuân tháng 4 tháng 5 Khi gần đến giờ cơm trưa, viên viên nhận được điện thoại của phó bắc thần Cơm trưa em đã có dự định gì chưa? Cô đang nhìn bản thảo Gần ngủ gục đến nơi nên phản ứng hơi chậm chạp một chút Em đã hẹn đi ăn ở một tiệm mới khai trương với đồng nghiệp rồi Tan làm em tìm anh vậy Mang luôn áo trả anh Cô nhìn sang chiếc túi giấy đang đặt trên bàn Anh đón em nhưng mà chắc phải muộn một chút Thế thì để gặp nhau sớm hơn em đến chỗ anh đi Cô nói xong thì cảm giác xấu hổ mới bừng tỉnh Sau đó nghe thấy tiếng người bên kia điện thoại vừa cười vừa nói Được, em vất vả rồi Viên viên từng tới viện nghiên cứu đổ gông xứ Lên lần này đi qua đã quen đường quen lối Lại một lần nữa mở cửa phòng làm việc của phó bác thần Bên trong vẫn chẳng có ai như cũ Nhưng phó bác thần trở về rất nhanh Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen Khiến anh thêm phần phong độ mấy phần Lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy nên không khỏi ngẩn người một lát rồi mới dơ tay đưa chiếc túi giấy cho anh. Phó bác thần còn chưa đáp gì thì đã có tiếng nói vọng từ ngoài hành lang. Bác thần, chủ nhiệm trương bảo tối nay, cùng ăn cơm. Người nói là đồng nghiệp chiêm hoàng vũ của anh. Nhìn viên viên, anh dịu dàng nói một câu. Em đợi một lát, đi ra ngoài cửa anh hỏi chiêm hoàng vũ. Sao Bụng Dương lại đi ăn? Vừa rồi cậu đi vội quá nên không biết, sau khi họp xong, chủ nhiệm trương nhận được điện thoại của người bên thị trấn Cảnh Đức, nói là bọn họ đã tới, thế nên anh ấy bảo chúng ta đừng về vội mà cùng đi ăn một bữa. Anh ta đã điểm danh cả cậu rồi đấy, nói cậu nhất định phải tham gia. Triêm Hoàng Vũ vừa nói, phờ hít một hơi thuốc lá, anh ta hơn Phó Bắc Thần 2 tuổi, thường đeo một cặp kính gọng đen, tay luôn cầm điếu thuốc giống như một phần tử tri thức. Phó bác thần giơ tay dây dây chán trông khá khó xử. Triệu hoàng vũ tiếp tục nói nho nhỏ với anh: Anh hạ cũng sẽ tới đây. Lẽ nào cậu định thật sự nhận tâm để lát nữa mình tôi đơn độc chiến sao? Cậu mà dám trốn thì đừng trách tôi sau này post mấy tấm ảnh của cậu lên mạng. Tì bởi gì? Nhất định sẽ tạo cạnh người người ra vào tấp nập. Chiếm bỏng vụ quăng mấy câu ác động Rồi cưới ha hả đi vào phòng làm việc của mình Phó bác thần cũng mệt mỏi về anh ta Là ở dễ Chỉ phái nữ chọn người ở dễ Anh lắc lắc đầu không nói gì Tối nay các anh có lịch khác ừ, Vậy em về trước Viên viên đợi phó bác thần về rồi mới nói Dù sao cũng thấy hơi thất vọng Anh thầm buồn cười trong lòng Làm sao mà anh có thể để cô Cứ đi về như thế này được chứ Khách tham dự hội nghị ngày mai đến đấy mà Anh giải thích Suy tư một chút rồi hỏi cô Hay là em đi cùng anh Em Em không muốn đi Không phải, chỗ anh mời khách Em đi thì làm sao được Hơn nữa em chẳng quen ai cả Ngồi đó sẽ khó xử lắm Cô lầm bẩm, tuy nhiên cũng thấy Nếu mới gặp mà đã phải chia tay Cô cũng không nỡ Ai bảo em không quen ai chứ Em còn quen mấy người liền đấy. Anh cười, anh đã quyết định sẽ kéo cô đi theo. Sao thế được? Viên viên không tin. Thế anh nói xem là có những ai? Cao Linh, Vương Gia Văn. Anh vừa cười nhẹ vừa nói ra hai cái tên, tiếp tục bổ sung. Phó Bắc Thần. Ba người này đúng là cô có quen. Những người làm phóng viên đều có tài xã giao. Tuy viên viên không giống người cùng ngành có thể khiến người xa lạ chỉ trong nháy mắt thành đồng hương, rồi nước mắt ròng ròng kể đủ mọi chuyện, nhưng cô cũng không tới mức lúng túng. Chỉ trừ khi gặp phó bắc thần, những trường hợp vừa có người quen vừa có người lạ như thế này chính là cơ hội mở rộng quan hệ. Nếu cô còn từ chối thì một ngày nào đó trường Việt Nhân biết được chắc chắn sẽ học máu kết luận cô thành trẻ nhỏ khó dạy. Mà quan trọng nhất là cô muốn ở bên phó bắc thần lâu hơn một chút, thế là đồng ý chiêm hoàng vũ nhìn thấy trình viên viên Thì không khỏi kinh ngạc Phó bác thần không phải chứ Nhanh thế mà đã tìm được cứu binh rồi Bội phục bội phục Tới khi anh ta nhìn kỹ trình viên viên Thì mới ho một tiếng Đợi chút Hình như là lần trước Sau đó anh lại nhìn sang phó bác thần Bác thần được đấy Viên viên nghe mà mờ mịt chẳng hiểu gì Phó bác thần bền khom người xuống Áp bên tay cô nói nhỏ một câu Lúc đó cả người viên viên như một chiếc dây thường trói lại Hơi thở ấm áp của anh phả bên tay cô Làm cô không dám nhúc nhích Mà anh nói Lát nữa nếu có người loạn điểm phủ Thì phải dựa vào em rồi Loạn điểm phổ là ý gì? Chọn món Hay là trong lúc ăn sẽ có người chọn bài để hát cho vui Cô bỗng nghĩ Đúng rồi, 89 phần là cái thứ hai Vì phó bác thần mú âm nhạc mà Viên viên buồn cười nghĩ Anh gặp khó khăn thì nhất định cô sẽ không nề hà mà giúp đỡ Cô thể hiện vẻ mặt em hiểu rồi Nhìn phó bác thần Tuy mặt cô vẫn còn đỏ bừng Nhưng nội tâm đã tràn đầy nhiệt huyết Trước bữa cơm Phó bắc thần giới thiệu viên viên với đồng nghiệp của anh trước Chỉ nói tên và nghề nghiệp của cô Thật ra phần lớn đồng nghiệp của phó bắc thần Đều đã gặp viên viên Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu Chủ nhiệm trương chưa từng gặp viên viên liền tò mò hỏi Bác thân, sao cậu mời được biên tập tiểu trình thế? Cả chiều này chúng ta đều họp Mới đây mới hẹn ăn bữa cơm này mà Ban đầu em đã hẹn cô ấy ăn cơm tối nay rồi Anh trả lời đơn giản Người quá rõ anh là chủ nhiệm trương nghe vậy liền hiểu Còn chưa kịp nói thêm gì thì lại có người tới Người này đúng là kiểu vương hy phượng Chưa nghe thấy đã nghe tiếng Ngại quá, ngại quá, tôi đến muộn Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa Đây là đồng chí hạ chỗ chúng tôi mới đi công tác về Chủ nhiệm trương chỉ người mới đến giải thích với viên viên Hôm nay có cháu ở đây thì anh ta sẽ đỡ lo lắng đấy Viên viên chẳng hiểu gì cả Lão hạ khoảng trên dưới 45, chiều cao trung bình, hơi mập Tóc cũng không có nhiều nhưng da mặt mũi tròn tròn Nhìn thiện lương và thần thiết toàn diện thì không hề khó coi. Ông vừa tới thì viên viên liền nhìn thấy chiêm hoàng vũ đứng trước mặt, chân lùi lại một bước, lùi về trong góc. Sau đó nghe lão hạ nói với phó bắc thần, chuyên gia phó trẻ tuổi nhất, có triển vọng nhất, viện nghiên cứu của chúng ta gần đây thế nào rồi? Phó bắc thần mỉm cười đáp lời, vẫn rất bận nhưng đã có chút thu hoạch ạ. Ồ, lão hạ lập tức liếc sang viên viên bên cạnh. Mắt lấy sáng, ông nói về Phó Bắc Thần Được lắm, tác phòng nhanh nhẹn, còn không giới thiệu nhanh đi Viên viên đã hòa hợp với mọi người nên không còn mất tự nhiên nữa Không đợi Phó Bắc Thần lên tiếng, cô đã chủ động chào hỏi Chào thầy ạ, cháu là biên tập viên tạp chí truyền thừa Tên Trình Viên Viên là bạn của Phó Bắc Thần Tối nay chào tới ăn ké ạ Lão hạ cười ha ha nghe xong liền vỗ vỗ vai anh người ta chỉ nói là bạn kia xem ra cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng bây giờ cuối cùng thì cô cũng hiểu ra hóa ra trước đó phó bắc tần nói phủ trong loạn điểm phủ là chỉ uyên ương phủ viên viên sững sờ anh ấy không cần cố gắng là cháu đang theo đuổi phó bắc thần liếc nhìn cô một cái rồi lại liếc cái nữa ánh mắt đó quả thực là đầy cương triều đam chìm và vô cùng hài lòng. Không lâu sau, người bên chế cảnh đức cũng đến. Cao Linh nhìn thấy Trình Viên Viên thì khá bất ngờ. Sau đó ông liền cười tà tà với phó bắc thần, song xuôi còn quyết bắt cô ngồi cạnh mình. Do Vương Gia Văn nhiều tuổi nhất ở đây nên được mọi người cực tôn trọng, được sắp xếp chỗ ngồi từ lâu rồi. Ông là người ít nói, chỉ cần không quá mức thì ông đều đón nhận. Mọi người lần lượt ngồi xuống, coi như chính thức bắt đầu. Trong lúc ăn, những người khác đều đang nói đến những chủ đề lớn lao Cao Linh thì róp một chén rượu cho Viên Viên Chúng ta đã lâu không gặp, uống một chén nhé Cao Linh, chú đừng làm khó cô ấy Phó bác thần ngồi bên cạnh Viên Viên giơ tay cầm chiếc chén đặt trước mặt cô Cao Linh cười to Bác thần, cậu không uống cùng tôi còn không cho Viên Viên uống cùng với tôi ạ Cháu lái xe, còn cô ấy thì không uống được Chê chội thế Phó Bắc Thần cầm chén rượu cùng với Cao Linh một cái rồi một ngụm uống hết. Lúc này đến phiên ông kinh ngạc. Từ khi ông quen Phó Bắc Thần đến giờ thì chưa bao giờ thành công ép anh uống. Cả bữa ăn được Phó Bắc Thần bảo vệ. Viên viên chẳng thể chạm đến một giọt rượu, chỉ uống mấy chén nước hoa quả. Sau khi tiệc tàn, anh đưa cô về nhà. Trước bữa ăn em nói em đang theo đuổi anh. Phó Bắc Thần thở dài một hơi. Xem ra đúng là anh quá kín đáo Hả? Viên viên không kịp hiểu ra Nhưng đầu nhìn người đang lái xe một cách khó hiểu Đây là một con đường cổ Cây hai bên đường đều đã trăm năm lịch sử Cảnh lá xung xuê Viên viên Anh chưa tục hôn ai khác Anh vừa nói Vừa tới gần cô Một bàn tay áp lên gỏ má cô Viên viên nghe mà trái tim như nảy lên Cảm giác từng độ ấm của bàn tay anh cũng chưa từng nhớ ai khác, chỉ có em là anh muốn ở bên trọn đời. Có vài chuyện anh còn chưa nói với em là vì chưa đến lúc, nhưng những lời đã nói đều là lời nói thật. Viên Viên nhìn người trước mặt, anh thích cô, tốt quá, tốt quá. Cô sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện tốt lại lén lén cấu vào lòng bàn tay. Ôi, đây không phải mơ cuối cùng cô không kiềm chế được mà ôm trầm lấy anh. "Vậy từ giờ em là bạn gái anh?" Phó Bắc Thần cúi đầu xuống, dần dần tới gần bờ môi cô. "Em nói xem." Mặt cô đỏ bừng nhưng không nhịn được mà nở nụ cười.